Hắn nói, trong một tháng qua, xuất hiện một kẻ đi chuyên môn tiến vào lan cút và bức huyệt. Hơn nửa ở hai địa phương này đại khai sát giới. Cũng không biết là có bao nhiêu sinh linh đã chết trong tay hắn. Do anh thừa phong khẽ nhớ mày, thế mới biết kẻ điên trong miệng hắn không ngờ lại là chính mình. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Thời điểm bản thân tiến vào lan cốt và bức huyệt mặc dù không cố tình che giấu Nhưng Thủy Trung vẫn cẩn thận tránh để người khác rình ở đằng sau Hơn nữa Có bầy sói và đèn rơi ở đó thì không một ai dám tới gần Chỉ cần lại gần đã bị chúng công kích Cho nên hắn lấy làm khó hiểu là hành tung của mình bị lộ ra như thế nào à Dường như nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng do anh thừa phong Lâm Tiểu Tú nói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 Hay là trong lan cốt và bức huyệt có bảo vật thần bí gì? Do anh Thừa Phong cũng chẳng biết nói gì nữa trong lòng hắn thầm nghĩ lan cốt và bức huyệt thì có bảo vật gì chứ? Ngoại trừ hết huyết biên bức và sói hoang ra thì chẳng có gì. Nếu như không phải huyết nhục của bọn chúng giúp hắn hấp thu được một tiên lực lượng vĩnh cử. Như vậy hắn không đem thời gian quý báu của mình đầu tư vào đó.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 Chúng ta đều là đệ tử Khí Đạo tông, ra mắt Tần Huynh. Do anh thừa phong vừa thấy biểu hiện của Lâm Tiểu Tú lập tức biết tên Tần Bác này cũng không phải là hạng vô danh. Hắn chờ chờ một chút rồi cũng ôm quyền thi lễ theo Lâm Tiểu Tú. Tần Bác cũng khẽ thi lễ một cái, nói: "Tần Mộ có một việc muốn mạo muội hỏi một tiếng." "Tần Huynh có việc gì cứ nói." Lâm Tiểu Tú khách khí nói: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 Lâm Sư Huân, tiểu đệ đã 1 tháng rồi chưa về nhà, gia thúc hẳn là rất mong chờ. Xin phép cáo từ trước. Lâm Tiểu Tú vội vàng đứng dậy, nhìn theo bóng ngựa doanh thời phong rời đi mới thu hồi ánh mắt lại. Chỉ có điều trong mắt hắn vẫn xuất hiện một tia hồ nghi khó hiểu. Cách biệt doanh sư đệ thời gian cũng không dài, chỉ vẹn vẹn có 1 tháng thời gian. Nhưng chẳng biết tại sao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 Ngươi cuối cùng cũng trở lại. Vẻ mặt Nguyên Bưu tràn ngập sự nhiệt tình, phản phúc như chào hỏi thân nhân bằng hữu của mình. Doãn Thừa Phong khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nguyên Tiền Bối, đã lâu không gặp." Ánh mắt Nguyên Bưu đột nhiên xuất hiện một tia sáng, nhãn lực của hắn hơn xa so với Lâm Tiểu Tú. Hôm nay khi nhìn thấy Doãn Thừa Phong,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 Xem ra hành trình tới kỳ liên sơn mặt lần này của tiểu huynh đệ có thu hoạt rất lớn ác. Do anh thừa phong bật cười nói. Tiền bối nhãn lực cao minh, lần này đúng là vãn bối có thu hoạt kha khá. Nguyên bưu khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ thoáng trầm ngâm, hắn đưa tay ra sau lưng, khi một lần nữa đưa ra phía trước, trên tay đã có thêm một chiếc hộp con. Tiểu huynh đệ Đây là vật chúng ta đã hứa hẹn, ngươi có thể kiểm tra một chút. Trong lòng do anh thừa phong thoáng giật mình, hắn nhận lấy chiếc hộp, mở nắp ra. Ở trong hộp bầy ba chiếc bình ngọc có hình dáng cổ xưa. Hắn cầm lên từng cái một. Hơn nửa còn cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc lâu sau, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thoải mãn. Quả nhiên là cực phẩm dưỡng sinh đang ở trong mỗi một bình ngọc đều chứa đựng một viên cực phẩm dưỡng sinh đang. Nếu như tính cả một viên lúc trước hắn nhận được thì trên người lúc này đã có 4 viên cực phẩm dưỡng sinh đang. Có những viên đan dược này, hắn đối với việc mình tấn chức thức tầm chân khí đã nắm chắc rất nhiều. Dường như cảm giác được doanh thừa phong đang hưng phấn, nguyên bưu cũng nhanh chóng rèn sắc khi còn nóng nói. Tiểu huynh đệ Ngươi đối với thù lao chúng ta đưa ra có vừa lòng không? Do anh thừa phong không chút do dự nói. Tương đối hài lòng. Hợp tác với biết thủy huyện đối với hắn thì chính là quyết định chính xác nhất. Hai bộ linh khí cùng rất nhiều đan dược đều có liên quan tới biết thủy huyện. Hắn nếu như không hài lòng thì chẳng phải là lòng tham không đấy. Nguyên bưu cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ hài lòng là tốt rồi. Hắn dừng lại một chút, nói Không biết tiểu huynh đệ còn có hướng thú hợp tác với chúng ta nữa không? Do anh thừa phong hơi giật mình trong ánh mắt lóm lên quan mang nhiều màu, nói Chẳng lẽ nguyên tiền bối còn có bộ linh khí nào muốn quán linh sao? Nguyên bưu liên tục su tay cười nói Tiểu huynh đệ nói đùa Bộ linh khí là vật trân quý tới mức nào chứ?